Trước thuật bước sư. 199, lui Lui lại giáo nhận đồng thời phạm vi lớn hỏa lưu thổ viêm đạn một đường hướng về dịch thần bao phủ không để cho dịch thần tiếp tục lái hỏa cơ hội như là đã phải không như vì đương nhiên là bảo trụ tất cả mọi người thân mà lui dù sao những thứ này còn sót lại xuống đều là cổ nổ hạ thiên tài đều là tương lai cổ nổ hạ đống lương x a dù tổ bị tại sao có thể để bọn họ có việc tu na ta đối với ngươi thật sự là quá hy vọng ta đây cái làm lão sư sẽ cho ngươi một cơ hội miễn là ngươi giết dịch thần ngươi chính là đệ tử của ta cổ nổ hạ vẫn là của ngươi x a dù tổ bị viết chém nói được nửa câu đã bị nói không nổi nữa bởi vì sủ nạ đã phóng ra một đạo phi tiêu phá không mà đến đưa hắn lưu lại đoạn hậu ảnh phân thân xạ trình yên vụ ngăn cản ta nổ súng pho ng ngư a ta giết chết những thứ này cổ nổ hạ thiên tài sao ngươi cho rằng nếu như ta còn có trả cờ dạ có thể nổ súng lời nói hiện tại cả c ả sỉ còn có mệnh sao dịch thần trong lòng tiếng cười lạnh xa dù tổ bị đám người không nghĩ tới chính là vừa rồi cường thế vô cùng dịch thần tại bọn họ trước khi rời đi chân vừa ly khai lập tức ngã về phía trước đi qua bảy mươi bảy ta liền biết ngươi là dáng chống đỡ nếu không lấy ngươi và cả cả xì giữa thâm cựu đại hận vừa rồi như vậy cơ hội tốt không có khả năng bỏ qua dịch thần đầu không có cùng mặt đất tới một người thân mật tiếp xúc ngược lại là ngã xuống một cái ấm áp ôm ấp bên trong đầu tựa vào s ù nạ vĩ đại bên trên bị ngươi được xính bất quá ngươi hiện tại hôn mê đi chỉ tính là được như ý phân nửa đi runa mặt cười tường đỏ nàng nhớ lại ít ngày trước thi triển nhẫn thuật đem chính mình cùng dịch thần tâm linh nối liền cùng một chỗ thời điểm dòm ngó tê an đến dịch thần một cái ý nghĩ runa nhẹ nhàng đẩy ra rồi dịch thần cái chán mái tóc nhìn mặt đầy mồ hôi mặt mũi nhưng không có đem hắn đẩy ra ngược lại một tay ôm hắn tại chỗ biến mất runa đại nhân hắn không có sao chứ shi、sì、jun đem dịch thần rửa sạch một lúc sau hỏi thương thế là được rồi chỉ là tinh thần tiêu hao tổn khá lớn mà thôi ta đã đối với hắn thi triển chữa bệnh nhẫn thuật trợ giúp tinh thần của hắn nhanh hơn khôi phục lại thế nhưng hắn tiêu hao hết sinh mệnh dùng đang thường chữa thương thủ đoạn không cách nào khôi phục dù nạ lắc đầu bờ giờ kitsu nạ đại nhân hắn chính là một cái bình thường người không giống các ngươi chơi tay bộ tộc như vậy cụ bị khổng lồ sinh mệnh lực như vậy không thành vấn đề sao s ì dùn lo lắng nói đối với nàng mà nói chị xù nạ dịch thần để xù nạ không hề chán trường tỉnh lại đi dịch thần chính là lớn nhất tân nhân dù cho đối phương ngay từ đầu chỉ là vì âm phong ấn mà đến nhưng dịch thần cũng là lấy chính đáng thủ đoạn đi giành thù lao của mình cho nên s ì dùn đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý nàng để ý là xù nạ tình trạng yên tâm đi tiểu tử này dù sao không là người bình thường hắn kiên trì tu luyện thể thuật khí huyết tràn đầy mới mười vài tuổi mà thôi điểm ấy sinh mệnh lực vẫn là gồng gánh nổi giả như hắn sinh mệnh là có thể sống bảy mươi tuổi bất quá là lập tức trôi qua một tháng sinh mệnh lực mà thôi dù nạ nói ra nhưng thuật này dù sao cũng là cần lấy tế bào sinh mệnh làm giá nhiều lần sử dụng no i du nở dê thân thể trung quy không phải một chuyện tốt ngay cả xú nạ đại nhân ngươi cũng không cách nào giúp hắn khôi phục lại sao xì dùn đầu tiên là thả lỏng một hơi nhưng lại khẩn trương dịch thần khắp thiên hạ cựu địch xa nhẫn quật khởi đường nhất định sẽ nương theo vô số khiêu chiến hắn nhớ không cần cũng khó khăn ta suy nghĩ xem đi dù nạ lắc đầu xoay người đi ra ngoài có xú nạ như vậy thánh thủ cấp bậc y di hệ liệu nhị dạ toàn lực trị liệu dịch thần tiêu hao tinh thần căn bản không cần bao lâu liền khôi phục lại đang cùng xủ nạ cáo biệt về sau liền ly khai vong ưu c h ấ n hy vọng còn kịp đi dịch thần trong lòng hít một tiếng hắn cũng không có quên làng cắt bên kia nhưng là xuất hiện đại phiền thoái e rằng không phải cường địch b ộ t kích nhưng là xử lý không phải tốt so với cường tập tới đánh phiền phức càng lớn một không cẩn thận làng cắt thì sẽ tan vỡ rơi c ả m ơn ngươi suna chờ ta xử lý tốt xa ẩn sự tình sẽ lại tới tìm ngươi dịch thần quay đầu nhìn thoáng qua vong ưu c h ấ n vị trí phát hiện một đạo nhân ảnh đứng ở chỗ cao nhất nhìn chăm chú vào hắn trên mặt nổi lên mỉm cười sau đó chân đạp lục ma ván trượt cấp tốc bay đi hắn chính là chưa quên thời khắc mấu chốt xù nạ thế mà lại đến giúp đỡ hắn không nói còn vì vậy cùng cổ nổ hạ cơ hồ là hoàn toàn quyết liệt cái này một phần ân tình hắn là sẽ không quên hắn là cừu hận cổ nổ hạ nhưng chỉ là cừu hận cùng hắn là địch có t h ủ h oán cổ nổ hạ lý giả mà xù nạ cũng không ở nơi này hàng ngũ ở giữa đi thôi xì r ủ n xùn à xoay người l y khai dù nạ đại nhân đi nơi nào à lẽ nào ngươi lại muốn đi bài bạc nữ a a xì r ủ n vẻ mặt đau đầu phía trước các nàng ăn ở đều là dịch thần ra, hiện tại dịch thần đi các nàng ngay cả ăn ở tiền cũng bị mất nếu như xùn à còn đi bài bạc lời nói nàng nên làm cái gì bây giờ hôm nay tạm thời không đi ta muốn đi một cái địa phương dù nạ nhìn thoáng qua xì、sì、dùn thấy nàng không có ý tứ túi đầu xuống m ị c có cười nói đi nơi nào a xỉ dùn vội vã nhặt lên xù nạ hành lý đuổi sắt theo tìm trợ giúp dịch thần khôi phục trôi đi sinh mệnh lực địa phương dự a theo hắn tình cảnh hiện tại gặp phải cường địch sẽ rất nhiều nếu như tiêu hao rơi tế bào sinh mệnh vẫn không chiếm được khôi phục nói nhiều hơn nữa tế bào sinh mệnh cũng không đủ hắn tiêu hao dù nạ không nói gì nhưng nội tâm vẫn đang suy nghĩ làng cắt cạ d ẹ t phòng làm việc ở giữa cạ rủ dạ chân mày to nhữ lại đều có thể kẹp con d ồ i chết vẫn là không có tìm được là ai làm sao cả dù ra hỏi làm phá hư không chỉ là địch quốc lý dạ còn có chúng ta quốc gia người đừng quên chúng ta nơi đây còn có một người không cần thiết chúng ta làng cắt hoàn toàn thoát khỏi kinh tế của hắn chống đỡ ma bồ、Âu、y thì theo nói rằng ghê tởm những tên kia thật là quá mức giảo hoạt chúng ta làng cắt cũng không khả năng từng cái ốc đảo từng cái hầm mỏ đường từng cái địa phương phái người coi t r ư ờ n g a hơn nữa đối phương căn bản vô khổng bất nhập ở chúng ta nhất dự liệu không đến thời điểm lại phát động tập kích cả dù ra một q u y ề n đập vào trên bàn tức giận nói ta hoài nghi sa nhẫn trong có nội g i á n m ã bỉ trầm tư khoảng khắc nói ra một câu kinh người rồi lại khiến người ta cảm thấy đương nhiên nói làm thay mặt bà bà bọn người không phải ngu ngốc m ã bỉ vừa nói như thế bọn họ cũng đã minh bạch khả năng rất lớn là nội g i á n cầu thả cầu vừa tốt